Xin đêm chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh Audio Hải Ngoại. Chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ phát sóng của buổi tối. Và hôm nay, mình Tuyết Sen đặc gửi đến quý thính giả truyện ngắn của tác giả Thiên Ý có tựa đề Ngoại tỉnh. Câu chuyện xoay quanh cuộc sống cơ mạo gạo tiền của gia đình anh Tùng và chị Hoa, sự đổi thay khi con người ta lao vào trong con đường ngoại tỉnh và sự khốn khổ của người vợ, người con. Chúng ta hãy cùng lắng nghe câu chuyện để cảm nhận những nỗi đau của người trong cuộc quý vị nhé. Chúc quý vị nghe chuyện thật vui vẻ. Trời ơi! Sao có nhiều đây vậy ông Tùng? Tuần đi làm đến 6 ngày, ít ra cũng phải được 1 triệu chứ. Ông lại ăn xài cái gì nữa rồi đúng không? Cứ mỗi chiều thứ bảy hàng tuần, âm thanh trí chóe đến trói tay này lại phát ra từ phía bên nhà Tùng. Tùng năm nay đã 45 tuổi, có một vợ và hai con. Tùng làm nghề mấy cày, ai thuê trở gì thì trở đó. Công việc của Tùng không mấy ổn định, nên ông cũng nuôi thêm hai ba con bò để kiếm đồng ra đồng vào. Trong nhà của Tùng, hắn không có tiếng nói. Không phải vì vợ của hắn là hoa ăn hiếp, mà dở như miếng cơm manh áo làm con người ta trở nên khó nói chuyện với nhau hơn sợ thấu hiểu đồng cảm dở như quy về con số 0 hoa nói chí ít ra là một người hiền rất hiền nhưng về miếng cơm áo mở cô cũng làm lũ khắp nơi trở nên cục cằn và khó chịu khi nghe hoa lại hét lên khi cầm trên tay có bấy nhiêu đồng bạc như vậy tụng lặng lặng đi ra cái vóng trước nhà nằm gác tay lên đầu đưa qua đưa lại Điếu thuốc trên môi hắn cứ từ từ phỉ phà nhạc khói, chẳng ai biết được rằng Tùng đang nghĩ gì, nhưng chắc chắn sẽ có ý nghĩ nào đó về mấy câu la mắng của Hoa. Lúc bấy giờ, có tiếng xe gắn máy là của một người từ xa chạy đến, tiếng xe tay ga kết thúc trước sân của nhà Tùng. "Anh ơi, cho em hỏi nhà của chị Thu có nhà đang cho thuê ở đâu vậy?" À? Tùng nghe thấy, bỏ điếu thuốc ngồi dậy, Chể tay về phía nhà của tôi. Đấy, cái nhà bên kia đường đó là nhà của cô Thu. Cái nhà cho thuê là cái căn nhỏ sau họ sát ở bên. Dạ, em cảm ơn anh nhiều lắm. Nói xong, người phụ nữ ấy trẻ xe qua nhà tôi, xin thuê căn nhà sát ở bên. Còn tồn thể thơ thơ thần thần, điều thuốc trên tay hắn rơi xuống đất khi nào không hay. Về đôi mắt, cứ nhìn mãi theo người ta không chớp. Căn nhà nhỏ của gia đình tôi không có nhu cầu cho thuê. Ba mẹ tôi mua lại căn nhà ấy của hàng xóm trước đây, chỉ về muốn đất sồng và thoải mái. Nhưng sau khi nghe được hoàn cảnh của người phụ nữ ấy, mẹ tôi đã mùi lòng đồng ý. Được biết cô tên là Lan, cô cũng là người xa tôi, nhưng nhà ở ngoài gần đường lớn. Mẹ tôi cũng quen biết với mẹ của cô, nên cũng phần nào biết đến cô. Cô Lan có nước xa trắng ngần, 35 tuổi là phụ nữ, nhưng lại làm nương sẫy, còn giỏi hơn khối người đàn ông. Hầu hết những công đoàn đàn ông phổ trách trên giấy, cô Lan đều có thể đảm nhiệm. Cô Lan sau khi lấy chồng về tỉnh kế bên, sinh được ba người con, xây được một căn nhà khá to, trên đất mẹ chồng cho. Nhưng căn nhà xây xong chưa được bao lâu, chồng cô đã ngoại tỉnh. Lan quyết định ly hôn chồng, ôm ba đứa con trở về nhà mẹ ruột. Nhưng nhà mẹ ruột của cô còn em trai và em dâu. Để tránh đi việc khó lòng, cô đã chủ động đi thuê nhà ra riêng sau một tháng chung sống. Thay Lan một thân một mình ôm ba đứa con nheo nhóc. Mẹ tôi không cầm nổi lòng. Mẹ lại bàn với ba tôi, sửa sang lại căn nhà nhỏ đó cho khang trang, sạch đẹp hơn, để cho cô Lan thuê. Một tháng sau, bốn mẹ con cô Lan chính thức trở thành viên của xóm tôi. Ngày cô Lan dọn đến, Cái xóm nhỏ vốn vắng vẻ vài yên lặng của tôi trở nên nhộn nhịp, rộn ràng hơn. Mấy đứa cháu của tôi xung quanh có thêm bạn mới, chúng diêu rít mà đùa vui. Những người phụ nữ trong xóm cũng có thêm một người chị em mới. Họ đem mấy cái bánh trưng, giỏ quyết qua mà san sẻ cho cô Lan, xem như là quả chào mừng cô đến với xóm. Tưởng chừng cái xóm nhỏ của tôi cứ yên bình như vậy trôi qua ngày tháng. Gia đình nhỏ của Lan được phần nào ổn định Nhưng cuộc đời không đơn giản như vậy Sẽ luôn có những chuyện Mà không ai trong chúng ta có thể ngờ đến Nhờ đã kể Người đầu tiên trong xóm tôi gặp cô Lan Ngoài trở mẹ tôi đã biết cô từ trước Thì là Tùng Sau lời hỏi nhà đó Ông cứ nhìn theo cô mãi Ngày cô đến ông cũng chủ đồng qua Khiêng vác hành lý xuống phủ cô Như bao người đàn ông trong xóm Có lẽ mọi người cũng chỉ hiểu rằng Hành động này xuất phát từ lòng tốt mà thôi. Cô Lan có ba đứa con, đứa con gái lớn học lớp 7 tên là Nhi, thẳng giữa học lớp 3 tên là Hải và thằng Út học lớp 1 tên là Huy. Hai thằng con trai của cô Lan hay qua chơi với con cổ Tùng là Tèo. Chúng cách xa tuổi, nhưng vì thằng Tèo là con trai Út, nên nó không có em. Nó xem bọn chúng như em của nó vậy. Hầu như ngày nào thằng thanh niên gần 20 tuổi đầu, cũng quấn quýt bên hai nhóc còn học cấp 1. Hải, Huy, đi chơi không? Đi theo máy cày của chú Tùng này. Đứng bên bờ đường, thằng tèo hét lớn với tay gọi hai đứa nhóc. Thằng Huy bên này nghe về liền nhảy cẫng lên, chạy vào mà xin mẹ. "Mẹ ơi, cho con đi chơi với chú Tùng và anh Tèo nha mẹ." Chưa kịp nghe sự cho phép của mẹ, Huy và Hải ba chân bốn càng chạy theo Tèo, Cô Lan cũng bất lực mà đồng ý theo. Cứ vậy ngày nào không có bài tầm hay phải đi học thêm, hai thằng con của cô Lan cứ ở bên mái nhà chú Tùng. Lâu lâu chúng nó đi chơi về, toàn không ăn cơm mẹ nấu, về chúng nó đã ăn với chú Tùng và anh Tèo rồi. Có mấy khi đi chơi về, bọn trẻ còn mang cả hoa quả và đồ chơi mới. Này hai đứa, tiền đâu mà tụi con mua xe ô tô điều khiển thế? Mẹ đâu có mua cái này? Làn thắc mắc hỏi khi thấy hai đứa con của mình mân mê thước đổ chơi đang nhấp nháy đèn xanh đèn đỏ bọn trẻ nghe mẹ hỏi liền tranh nhau mà trả lời chú Tùng mới mua cho con đấy à Chú còn cho con trái cây nữa Dặn là đem về cho mẹ ăn với nha trái cây tụi con để trên bàn giấy bếp mẹ ăn đi mẹ ơi làn ngó tới giỏ trái cây nào là táo nào là dâu đắt tiền thì không nói gì Nhưng có lẽ cô cũng lấy làm lạ và hoài nghi ít nhiều. Kể từ sau đó, có những ngày vào trong mùa thu hoạch nông sản, cô Lan lúc nào cũng tối muộn mới đi làm về. Bọn trẻ ở nhà tờ xác bảo ban nhau đợi mẹ đi làm. Tuy bản dồn tối mặt mày, nhưng căn nhà thuê nhỏ của gia đình mẹ con Lan bao giờ cũng được cô lau dòn sạch sẽ, thơm tho. Sau mấy tháng cho thuê, thấy cô Lan mà dù phải nuôi ba con nhỏ, Nhưng chưa bao giờ đóng chế hẹn tiền nhà Bà mẹ tôi vì thế Cũng yêu mến Thông cảm cho cô nhiều hơn Nhớ ngày cô Lan đi làm cả ngày Hai tàng con của cô Lan Lại ở bên nhà của Tùng Cô biết mình mang ơn của Tùng Nên mấy khi đi làm giấy Nơi nào có nhiều cỏ Cô cũng sáng cắt thêm mấy bó cỏ Mang về đem qua nhà Tùng cho bò ăn Mấy người phụ nữ trong xóm tôi Thấy như vậy cũng bất bình lắm tranh những lúc hoa vắng nhà Những người này lại láo liếng, quan sát cả lên. Họ đợi Hoa đi làm về rồi kể lại. Mỗi người như một con rắn, với cái lưỡi bén ngót, họ thêm dầu vô lửa. Mỗi người một chút, đẩy từng chuyện này đi xa, vượt quá tầm kiểm soát. Hoa lúc đầu không tin, cô còn bảo. Ôi dạo, cái ông tổng đen hôi đó ai mà thèm ông ấy? Ông ấy mà có bồ nổi gì hà chị ơi? Ông ấy mà có bồ... Em làm 10 bàn em đãi cái xóm này luôn. Hòa vẫn giất lời, đám phụ nữ chuyên lo chuyển bao đồng ấy bỗng bật cười. họ lại nói thêm, Mày cứ trống mắt lên cho mà xem. Mày lo mà giữ chồng đi. Có đen có hôi cũng là chồng của mày. Mày phải biết giữ. Suốt ngày mày cứ chửi nó. Nó đi đừng có mà hối hận. hoa nghe mấy cô trong xóm nói như vậy cũng trăn trở lắm. Lâu lắm rồi vợ chồng cô không sinh hoạt. Hòa đã không còn ham muốn như thời trẻ. Đã mấy lần tổng muốn nhưng cô lại không cho. Cô cứ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Làn xa ngày một sạm, tóc ngày một bạc. So về tuổi tác và nhan sắc, át hẳn lan đẹp hơn cô. ăn nói cũng dịu dàng hơn, dễ chiều hơn. Hòa bây giờ bắt đầu lo lắng, để ý đến Tùng nhiều hơn. Cô thấy Tùng càng ngày biểu hiện càng lạ. Nhớn chiều cuối tuần, hắn không còn la cả. Đến những quán cà phê trong xóm Mà chờ anh em thằng Huy Thằng Hải đi chơi Hắn luôn quấn quyết với tụi nó Hết chơi với tụi nó bên nhà Hắn lại qua nhà cô Lan Khác hẳn với con người bình thường của hắn trước đây Nếu không đi làm Không đi gặp mấy người đàn ông trong xóm Nói chuyện này chuyện kia Đời nào tùng đi qua nhà hàng xóm Chỉ khi có việc Và lại đời nào một người đàn ông 50 tuổi Lại thích bổ bạn với hai cậu bé cấp 1 cơ chứ Cứ như vậy mấy tháng liền Hoa bắt đầu sinh nghi Ở bên này cô Lan đi làm giấy Cũng nhiều người nói ra nói vào Hầu hết những lời nói ấy Có nổi dung giống nhau như sau Nè Lan Tao thấy mấy người trong xóm này Nói mày qua lại với thằng Tùng phải không Còn vợ của nó dữ lắm đấy nha Bây coi chừng đấy Dạ chị ơi Em với anh Tùng không có gì cả Em với anh ấy chỉ là người trong xóm với nhau thôi Mình không có làm gì sai Không sợ chị ạ Trả lời từng câu hỏi đó xong Lòng cô Lan bắt đầu nản chữ Cô đang nghĩ lại Mình đã làm chuyện gì đi quá giới hẳn hay không Và nên thay đổi điều gì Cho đến thời điểm hiện tại Cô thấy mình không làm sai gì cả Có lẽ hôm nay về nhà Lan sẽ bảo các bạn Hạn chế qua nhà anh Tèo chơi Nếu Tùng có cho tặng quả bánh Hay đồ chơi Nhất định không được lấy Mẹ con cô chỉ muốn một cuộc sống yên bình thôi Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Mấy hôm nay cô Lan cũng thấy lạ lắm Ngày nào Lan có dọn nhà sạch sẽ Nhưng cứ sáng ra lại thấy Mấy bọc xác là chất trước cổng Làm cô phải dọn thêm một lần nữa Hôm trước Huy với Hải Còn về nhà kể với cô rằng Bác Hoa hỏi Chúng có muốn có ba mới hay không Lan nghĩ lý nào Hoa lại quan tâm Đến vấn đề này Ở một đứa trẻ cơ chứ Hoa thấy gia đình mình phải hạn chế qua lại Với gia đình bên đấy thôi Ấy thế mà mọi chuyện Đi nhanh hơn Lan nghĩ Chiều hôm ấy cô vừa đi làm về tới nhà Chưa kịp chống chân xe máy Đã nghe những lời cái vã Từ trong nhà của Tùng Cô biết gia đình của Tùng Vốn từ trước đến nay Đá cơm không lành, canh không ngọt Nên cũng không mấy quan tâm Nhưng tới khi được Hoa nghe những lời này Còn nhỏ đó Thì có gì hơn tôi Nó ba lứa rồi đấy Ông đâm đầu vô đi nuôi hết con cho chúng nó hèn gì lương mấy tháng nay cứ bị ít đi nói thật đi ông qua lại với nó bao lâu rồi tao không có qua lại với nó mày cứ nghĩ theo ý của mày đi mày muốn làm gì thì làm Tùng nói xong bỏ đi xa đoạn trước nhưng hoa lại càng la lớn hơn Hòa nhờ quên mất nhà cô Lan ở phía bê kiên đường có thể nghe thấy những gì họ đang cãi nhau tao hận mày tao hận mày Tùng à Mày với con Lan lừa gạt bà Lừa gạt Cô Lan bấy giờ nghe thấy những lời Bịa đặt sai sự thật về bản thân Đã không còn chịu nổi Chuyện mấy người làm đồng Vừa nhắc đến hôm nay Cuối cùng đã xảy ra Cô nghĩ khi mọi chuyện chưa đi quá xa Thì mình phải đề phòng Nhưng bây giờ có lẽ không còn thời gian nữa Người đàn bà bên kia Đã nhắc đến tên của cô Gán cho cô những lời sẵn bậy Lẽ nào cô lại im lặng chứ im lặng là chấp nhận bản thân là kẻ xấu xa đó hay sao? Quá mệt mỏi, cô không chịu nổi, cô trống xe xuống. Giá tay Huy và Hải đang chơi trước nhà đi vào trong nhà, đóng cửa lại. Đi vào trong nhà, Huy và Hải. tối nay sắp tới không được qua bên nhà đó chơi nữa nha không? Không được qua nữa. Mẹ nói là không được qua. Không được qua nữa. Vợ la lớn, cô vừa cầm cây đánh túi bùi vào hai thằng con. Dù cô biết chúng không làm gì, nước mắt cô bắt đầu gớt ra. Tất cả mọi mệt mỏi đau đớn, oan ước, trút xuống hai cái mông của bọn trẻ. Thản tèo đang chơi cùng mấy đứa nhỏ Lan tới kéo chúng đi. Mấy ngày qua nó đã biết chuyện mâu thuẫn của ba mẹ nó. Nó cũng biết rõ nguồn cơn của mâu thuẫn đó, nhưng nó nghĩ nó còn nhỏ, không nên liên quan. Nhưng bây giờ nghe cô Lan phản ứng như vậy trước mặt, nó không muốn im lặng nữa. Rồi sao người đàn bà trong nhà đang ngầm Mỹ đau khổ Là mẹ của nó Nó phải giúp mẹ Đúng rồi Từ nay tao cấm cửa bọn bay qua nhà tao chơi Đừng có qua đây Tao đánh chết con của cái thứ giật chồng Tiểu tam Mẹ nhà mày Cô Lan khi nghe thằng Tèo hỗn hảo như vậy Cũng trời lớn À cái đồ mất xảy Mày bao nhiêu tuổi mà dám chửi tao như vậy Thằng Tèo bản tính Không phải hiền lành gì Ngày trước nó đánh nhau nên nghỉ học Bình thường không ai Đụng tới nó thì không sao Chứ mà xảy ra chuyện Nó cứ như một con hổ muốn xé xác người khác Nó hầm hầm đi vào trong nhà Cầm con dao Lao ra trước cổng Tao giết mày bây giờ đấy Mày đừng nghĩ mày là đàn bà Tao không dám làm gì Người lớn mà làm bậy Tao cũng không coi ra cái gì đâu Đừng có đụng vô nhà của tao Chuyện hai gia đình ẩm mỹ nãy giờ cũng thu hút sự chú ý của nhiều người trong xóm của tôi. Vậy nên khi thấy cái thân hình vàm vỡ của thần Tèo lao tới đỉnh đâm lan mọi người đã can sửa cả nó lại kịp thời. Tùng cũng chạy tới kịp thời tát lên mặt Tèo một cái rõ to giành lại con dao trên tay của nó. Mất dạy! Mày quá là mất dạy rồi đấy! Đi vào nhà cho tao! Cậu Lan không phải là người phụ nữ yếu hèn gì. Chứng kiến gia đình bên đó xỉ và đồ ăn cho mình Trong đáy mắt cô đã bắt đầu nhóm lên một ngọn lửa thổ hận Cô Lan hét lớn, lặp đi lặp lại Không có, tao làm cho có luôn Đã không có thì làm cho có Cái đồ mất xài, cái đồ mất xài Ờ, mày ngon thì làm đi Làm đi, để tao trống mắt lên coi mày làm được cái gì Hòa bên kia nhà La lớn lên Lan bên này hầm hợp lắm Cô bò đi vào trong nhà đóng cửa lại một cái ẩm. Ba mẹ tôi ở bên này chứng kiến hết tất cả nhưng họ không nói gì cũng không muốn can thiệp. Mấy tháng qua khi cô Lan dọn đến đây ở hầu như ngày nào Tùng cũng hay qua mà hỏi Han, nói chuyện với cô nhưng cô Lan biết phạm vi của mình biết giới hạn. Cô đã tàn vỡ hôn nhân một lần vì chồng ngoại tình. Hơn ai hết cô hiểu được cảm giác bị phản bội là như thế nào nên không muốn chính mình lại trở thành người phá hoại hôn nhân của người khác. Bà mẹ tôi ở đây đã lâu, đã quá hiểu tính tình của Tùng, Tùng không phải người hay nói hay thể hiện, nhưng để mà nói người này cũng không hẳn là người đàng hoàng. Cô Hoa cũng tỉnh, nên cũng quản được người chồng này, nhưng quản được bao lâu thì không biết. Ngay đầu trước khi thành lập gia thất với Hoa, thời trai trẻ Tùng đã từng có con với một người phụ nữ Nhưng đó chỉ là một câu chuyện Mà người trong xóm tôi đồn thổi Để thể hiện trói thăng hoa của hắn Chứ không hề có thông tin chính xác Sau buổi chiều hôm đó Không khí trong xóm của tôi trở nên căng thẳng hơn Cô Lan ngày càng đi làm về muộn Cô không muốn bị mấy người đàn bà trong xóm Lời ra tiếng vào Không muốn gặp mặt họ nữa Bọn trẻ con Cô cũng không còn chạy qua chơi với anh Tèo. Chúng né mặt chú Tùng Vì giờ mẹ la Chuyện đó diễn ra trong vòng 2 tháng Cô Lan xa nhà thôi trình bày Việc không thuê nữa Thời gian ở đây 2 năm qua Cô cũng đã sành dụng được một số tiền kha khá Cộng với việc chia tài sản Từ cuộc ly hôn trước Có thể giúp cho mẹ con Lan Xây được một căn nhà nhỏ Lan đã bổ việc ấy từ lâu Nên khi đã có thể Cô muốn xây nhà cho những đứa con Việc áp lỡ tờ câu chuyện của Tùng Nhờ giọt nước tràn ly Khiến cho mẹ con Lan phải giọt đi Lan rất cảm kích tình cảm gia đình tôi dành cho mẹ con của cô ấy Nghe thấy Lan để dành đồ tiền xây nhà ba mẹ tôi mượn cho Lan lắm đồng ý cho cô trả nhà hy vọng mẹ con cô có một cuộc sống tốt hơn Ngày gia đình của cô giòn đi người vui mừng hạ già nhất không ai khác chính là Hoa Tối hôm ấy Hoa sang nhà tôi chơi rồi nói với ba mẹ tôi Cô với chú làm như vậy là phải đấy Phải đuổi cô con nhỏ đó sớm đi. Không là hạnh phúc gia đình tôi sẽ bị nó phá nát. Có khi là mấy gia đình khác ở trong cái xóm này nữa cơ. Bà mẹ tôi nghe thế cũng bất bình lắm. Vậy họ không hề đuổi cô Lan đi. Nhưng họ thấy mọi chuyện đã qua rồi nên không muốn khơi lại nữa. Chỉ nói rằng việc của cô Lan có sở đình khác nên mới không thuê nữa đơn giản như vậy thôi. Khi nhà cô Lan đã sợn đi Sống tôi trở về những ngày yên bình như trước Căn nhà cho thuê sát bên lại khóa cửa Không còn những tiếng đùa sỡn, diếu xít của bọn trẻ Bãi cát gần đó cũng thiếu vắng những chiếc xe ben, xe cầu của Hải và Huy Tùng và Hoa thôi cãi nhau về những chuyện ghen hờn và cả những chuyện tiện nông Thiếu đi những tiếng cái vã, không khí trong gia đình nhà Tùng Hoa ngày càng trở nên lành lẽo Tưởng chừng những ngày yên bình đó sẽ cứ mãi trôi qua, nhưng ai mà nào ngờ. Trễ 3 tháng sau, hai người họ còn cãi nhau những buổi chiều cuối tuần, hầu như là các ngày trong tuần luôn. Lý do là tổng bắt đầu thay đổi, hắn sinh ra tật làm biếng, nhất quyết không chịu đi làm. Ngày nào siêng năng đi làm thì không sao, nhưng cứ ngày nào không đi làm, hắn lại đi nhậu từ chiều đến khuya muộn mới về. Mỗi lần nhậu lại trời hoa, đập đồ, đánh mấy đứa con lâu lâu ông ta còn ăn diện rất đẹp hắn bắt đầu hoàn toàn khác trước đây khi nhà có thiệp 10 ăn cưới Tùng nhất quyết không chịu đi thế mà bây giờ không thứ bầy thì chủ nhật hắn ăn phần thật đẹp xỉn nước hoa thơm phức rồi mới ra ngoài xóm tôi ai ai cũng thấy được sự thay đổi kỳ lãi của Tùng từ đàn ông cho đến đàn bà đều cảm thấy quái lạ một lần nữa họ lại thủ thị vào tay hoa mà thắc mắc Này Hoa, tao thấy chồng mày nay khác lắm nha Sao bữa nay ăn diện tươm tất như vậy Chồng mày làm dẫy nuôi bò Có cần đi giao thiệp với ai đâu mà ăn diện làm chi Thì mười, con cũng không biết đâu Ông ấy có nói đâu Hỏi là ông ấy hỏi đi đâu Ông ấy liền nổi đoá lên Nói là tao đi công chuyện Mày là đàn bà, sao mà biết Thấy ông ấy gầm lên như vậy Con sợ quá im luôn Bày coi sao đây? chớ tao thấy như vậy là không ổn đâu đấy nha. Nghe xong hoa cũng thấy xối xen lắm. Cô là người sống chung với Tùng đã mấy mươi năm. Cô hiểu tính ông ta hơn ai hết. Ông không cần quá nhiều quần áo. Cũng không ít ăn vẩn Nhưng thời gian đã cho thấy ông tha thật sự đã thay đổi. Mấy đứa con của Tùng cũng không quá khó để nhận ra điều này. Tuổi nó nay đã lớn hết rồi. Nhỏ Nga 24 tuổi. Còn thản tèo cũng gần đến 20 Chúng thấy bà mình thay đổi Cũng thỏa thẻ với mẹ Này mẹ Ba tuổi con sao dạo này kỳ lạ thế Trước giờ có như vậy đâu Con nói cho mẹ nghe nhá Khi thường toàn mẹ giữ hết tiền của ba Ba không có một cắt nào trong túi Thế mà sáng nay con mang đồ đi giặt Thấy trong túi ba có tận mấy triệu đấy Con nói thì ba giật phát tiền lại rồi quát Tiền của tao trả lại đây Kỳ lạ lắm mẹ ạ Quái lạ nhỉ Ông từ hôm tới giờ có đi làm đâu mà có tiền. Nếu có, mẹ đã lấy rồi cơ mà. Có bao giờ mẹ để cho ngấy sữa trong người quá 100.000 trăm ngàn đâu. Thế là từ hôm đó, Hoa và các em để ý Tùng nhiều hơn. Thành theo bắt đầu theo dõi ba của nó. Mỗi khi thấy Tùng bắt đầu thay quần áo đi chơi, nó cũng bắt đầu chuẩn bị xe máy, áo khoác, khẩu trang đen đuổi theo sau. Mấy lần nó thấy được Tùng vào trong nhà nghỉ, Thế là nó quyết tâm canh bắt người đàn bà nào đi cùng với ba nó. Có hôm nó đi theo sáng, nhưng lại không thu được thông tin gì về ngủ gục. Hôm khác lại rồi chỉ đi cùng. Có vẻ như ba nó biết, chúng là theo sói, nên để phẩm rất kỹ. Hắn luôn ra ngoài những lúc cả nhà đã đi ngủ, hoặc đi làm hết, không có ai ở nhà mới ra ngoài. Chuyện của Tùng đợt gió đưa đi xa khắp nơi, không chỉ cho xóm tôi, những xóm lân cận cũng biết. Nên họ bắt gặp Tùng ở đâu họ sẽ gọi điện báo cho hoa đến để bắt san Ừ ông bà ta thường nói đi đêm có ngày gặp ma T có lén lút như thế sống buồn xỉ cũng có ngày bị phát hiện hôm ấy là đêm 22 Tết nhà nhà chuẩn bị tất bật đón Tết tổ lại vắng mặt thả thèo đèo con Nga đi theo với quyết tâm làm cho ra nhé mọi chuyện chống phục kích ở nhà nghỉ đã bắt gặp ba mình hôm trước Đến trường khoảng 3 giờ sáng Nó thấy Lan đi xa Rồi một tiếng sau Nó lại gặp ba nó đi xa Hai đứa nó biết Chính người đàn bà kia thể sôi máu cả lên thản tèo bắt đầu chửi Mẹ bà nhà nó nữa chứ Tưởng dọn đi là xong rồi thể xa lại là cái con quỷ cái Còn Nga nghe thản tèo trời Cũng chửi theo Tao tìm đến con mùa đó Bắt nó đền tội Này thì quyến rũ ba tao Phá hoài ra can nhà mẹ tao Hai đứa nó Chỉ cô Lan đã đợi trước nhà nghỉ Rồi quay xe đi về Sáng hôm sau chúng thuận lại mỏi chuyện với Hoa Hoa lại tức điên lên À Thế ra lại là con quỷ đấy Bà đây hận mày, ghét mày rủa mẹ con nhà mày Sống không yên thân Ôi mẹ, mẹ cứ chửi như thế Làm gì cho hao công tổn sức Để con với thằng Tèo xé xác cô ta ra Thay cho mẹ Còn Nga tiếp lời. Thế là trò nói tràn rằng tối 3 Tết có hai chị em nó canh va. Nó mang tivi trẻ ra tới nhà cô Lan. Đứng hộ quảy cầm trốn bắt đầu trởi xối xả Cái đồ giật chồng, cái đồ ăn cướp. Mày là đàn bà thối sữa. Ba lứa chồng rồi còn đi giật chồng. Mày có ngon thì ra đây nói chuyện với anh em tao. Mày đường tưởng tuổi tao không biết. 3 giờ sáng ngày hôm qua mày ở nhà nghỉ Đại Dương Ở đường lớn với ba tao Đổ đi thoả Anh em tuổi tao nguyện sùa mày Ở trong nhà thẳng Huy Thế thần tèo nhận sang ngay Nó liền chạy vào trong nhà Nói với cô Lan ấy mẹ ơi Sao anh tèo tới đây mà không vào nhà mình chơi Anh ấy lại đứng ở bên ngoài Chửi om sòm với chị Nga Ngày Huy nói như vậy Lan liền chạy ra đoàn trước Xem tình hình sự việc Vừa thấy mặt Lan tèo với Nga trời càng hăng À à Con đĩ thòa giật chồng Cuối cùng cũng chịu lộ mặt rồi đây Tiểu tam tưởng sọn đi là chúng ta không bể biết Tưởng sọn đi đâu không sọn Lại sọn về xây nhà Ngay cạnh nhà mẹ đẻ Tội tao hỏi hai câu người ta chỉ liền Tội tao sẽ đứng đây Chỉ cho thơm cái mặt nhà mày ra Đồ hồ ly Hồ ly Làn thế tiểu vợ Nga đang cầm phấn Cô không muốn bọn trẻ thế điều này Nên đóng cửa, plow vào trong cổng ta nói cho bọn bay biết Khi nào tội mày bắt được quả tang Lúc đó hắng tính Tao không có chồng Tao đi nhà nghỉ là chuyện bình thường Sao tao biết được ba của bọn mày Hôm qua cũng ở trong đấy Cả cái xã này có mấy cái nhà nghỉ Vô tình hay ngẫu chiên Là chuyện thường thôi Bọn mày đừng có gắp lửa mà bỏ tay người Ngày làn trở lại Tẹo vỡ Nga ức lắm Chúng nói biết rằng đó chỉ là suy đoán của chúng thôi Rõ ràng hai người đi cùng xa một nhà nghỉ Nhưng không phải cùng một thời điểm Chúng không bắt quả tang tại trận Nên không có chứng cứ để kết tội họ Vậy là chúng lại leo lên xe đi về nhà Với trong lòng căm phẫn Chuyện thản tèo với con Nga tới nhà Lan trời Làm xáo động cả khu dân cư bên đấy Câu chuyện đó chuyển tới khắp mọi nơi Và cuối cùng cũng đến tai xóm tôi Tất nhiên là tai của tổn đầu tiên. con Nga, thằng Tèo đâu? Bước ra đây cho tao biểu. Còn Nga với thằng Tèo cũng đoán được ba chúng nó gọi ra có việc gì nên lò sợ mà đi xa. hoa nghe vậy cũng đi theo. Cô muốn nghe sản chồng mình nói gì về việc này. tổ hôm nghe Nga và Tèo bắt gặp ở nhà nghỉ đại xương Trấn đến nay cô không hé sang lấy nửa lời. Về cô nghĩ cô là chính thất không đáng với cái hàng đàn bà kia. Nếu nói ra nhà cửa lại um sổm cả lên. Chồng cô nay tính tình đã khác, không còn dễ bảo như xưa. Cái nhau về cơm ăn áo mặc thì gia đình nào không có. Nhưng cái nhau về mấy chuyện gian phu xâm phổ, mặt mũi còn biết cất đi đâu. Ba mẹ con cô vừa bước tới phòng khách. Ông Tùng cầm cái bình hoa đập cách trang một cái la lớn. Chúng mày là ai chứ? Là ai mà dám đi sang nhà người ta chửi rủa đổ oan? Có biết tao mất mặt lắm không? Có biết thằng Tùng này ngày nào cũng nghe lời ra tiếng vào? Tại sao chứ? Tại sao chúng mày không nói chuyện với tao mà ra thẳng nhà người ta? Nhưng mà mấy tháng nay ba có mặt ở nhà đâu mà chúng có nói chuyện? Thằng Tèo lên tiếng. Đúng đây. Mấy tháng nay thừa hỏi ông ở nhà được mấy ngày. Cứ trời tắt nắng ông lại ăn vần cho đẹp vào rồi đi tới sáng ngày hôm sau. Ông có đói hoài gì tới mẹ con chúng tôi hay không? Hoa cất giọng. Tổ nghe Hoa nhắc tới hai chữ đói hoài, liền bắt đầu đứng dậy mà hét. Người không được đói hoài nhất trong căn nhà này là tôi đây này. Chính tôi mới phải là người lên tiếng. Suốt bao nhiêu năm qua, tôi đi làm cực khổ. Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. thở hỏi ai trong cái gia đình này quan tâm tới tôi. tiền bạc đi làm bao nhiêu cũng đưa cho bà hết. Mỗi một gói thuốc 20 ngàn Tôi cũng ngửa tay mà xin Bà thử coi Có đáng mặt đàn ông hay không Ngày trước khi mấy đứa nhuận nhỏ Thì thôi tôi cắn răn cắn cỏ Đi làm đưa tiền cho bà Lo cho tụi nó ăn học Nhưng mà giờ tụi nó lớn hết rồi Đã phụ giúp kinh tế cho gia đình Tại sao bà lại hà khắc với tôi như vậy Hoàng nghe từng lời tủn thốt xa Liền ứa nước mắt Tổng sọ lệ bắt đầu lăn xài xuống đôi gỏ má đen sạm. Cô không nói gì, chỉ lòng lòng đứng xảy bỏ đi. Tùng thấy hoa bỏ đi, ông lại bảo Đấy, rõ ràng là đâu có ai quan tâm đến thằng này. Vừa nói mấy câu Tổng đã bỏ đi mà không nghe. Tổng thấy Nga tèo đang gầm mặt ông lớn tiếng mà nói Còn tội bay nữa tội bay có phải ngoan ngoán cho gì đâu tội bay thấy mẹ mày ăn hiếp tao cũng lấn tới mà ăn hiếp Chỉ về tao không có tiền thôi phải không? Đúng không hả? Tuổi bay chỉ nghe lời tao khi tao quát tháo nạn dầm chứ mấy kia sai mà có cái gì tuổi bay giúp Mấy hôm tao bị bệnh tao nhờ thần tèo lái máy cày đi thay nó bảo nó bận cái này cái nọ Còn con Nga nhờ khâu cho ba cái quần cứ bảo để sau rồi cuối cùng cũng tựa thân thản giả này tự làm cho nó rồi chứ làm gì có ai nữa Ngạc và Tèo nghe vầy đã biết lỗi Từ nãy giờ Chúng đã nghe hết mọi nỗi ỡ đức của ba chúng nó Đã phải chịu đựng trong ngôi nhà này Chúng cứ gập mặt xuống Nghe hết những lời đau khổ đợt thốt xa Nhưng có lẽ Những lời từ tận đáy lòng của Tùng Khó mà để cho người khác hiểu Trong một hai câu Thản Tèo vẫn cái tính ương ngạnh Nó muốn hôm nay Phải làm ra nhé mọi chuyện Thế là nó đứng dậy trả lời ba của nó Chuyện gì đúng thì đúng, sai thì sai. Thời gian toa tuổi con có lỗi với ba, nhưng mà ba đã hoàn toàn đúng hay chưa? Đêm 22 Tết, ba làm gì ở nhà nghỉ đại Sương mà đi ra lúc 3 rưỡi sáng? Đã có lại ra nhà nghỉ mà ngủ, đi tới sáng mới về. Ba nói đi chứ? Ba nói đi. Tùng thấy Tèo nói trúng tim đen của mình, cộng với ước ước tửa nãy cho tới giờ. Ông lao tới tắt cho Tèo một cái bốp, Mày! Mày! mẹ dám nói tao như vậy hả? Đổ mất say! Đổ mất say! Đúng là con hư tài mẹ! Hòa nghe tiếng Tùng đánh con mình hoảng hốt trẻ lẻ can Tất cả những rổn nén cổ hoa những ngày tháng qua Bây giờ mới nói ra với Tùng Này! Sao lại đánh con tôi? Nó nói chúng tim đen ông hay sao mà ông đánh nó? Ông đi với con nào ăn diện đẹp đẽ Diện nước hoa thơm lường Cả đêm suốt sáng mới về Tôi đi với ai thì kệ tôi. Bà quan tâm làm gì? Ờ hay. Không quan tâm ông cũng lên tiếng. Mà quan tâm ông cũng bất bình là sao? Bà đây không muốn lằng nhằng. Có mặt con cái ở đây. Muốn nói gì thì nói. Đừng để người ta phải đồn thổi Nói xa nói vào bà đây không thích. Ờ. Tao có người khác đấy. Tao có vợ khác. Mày làm gì được tao? Tao không muốn ở cái nhà này nữa. Tụi mày không ai coi tao ra gì. Không cho tiền ta tôi xài Tại sao ta phải cọng lưng mà nuôi tuổi mày hả Nói xong Tổng lao thản ra xe Phóng đi mất hút Để lại hoa đang khóc tỉ tê Với hai đứa con gầm mặt trong phòng khách Không khí nặng nề Bao trùm lên nhà của Tổng Nhấn ngày xuân sắp đến Cây hoa mai tứ quý của Tổng trước nhà vẫn nở đấy Nhưng có lẽ chúng không thấm nổi về Tổng bận phải chăm sóc Cho cây lan của ông ta Từ hôm đó, Tết đã cận kề nhưng trong nhà lại không có chồng, có cha. Hoa và các con của cô buồn chẳng muốn nói. Thay độ hành sự của Hoa trong suốt thời gian này khiến cho người ta phải ngỡ nhiên. Khi thường bà thường hung dữ với Tùng, có chuyện gì nhỏ nhạt cũng làm ẩm lên. Nhưng trong chuyện lớn này lại không chọn cách đối diện, mà để hai đứa con đi thay. Có lẽ cô cũng hiểu được rằng suốt bao nhiêu năm qua mình đã quá hà khắc Với chồng như thế nào Trong nhớ ngày xuân ấy Không ai thấy bóng dáng Tùng đi chào hỏi Tết Bà con trong xóm như mọi khi Chỉ có hoa lặng lẽ lùi thổi đi một mình Hoặc là đi cùng các con Mọi người trong xóm rất lấy lạm lạ Về chưa năm nào thế vắng Tùng Thế mà năm nay chẳng thấy mặt đâu Có người hỏi Hoa lại nói Tùng bị bệnh Nhưng ai trong xóm cũng biết Tùng đã đi từ hôm đấy chưa về Tổng chỉ gọi điện nói rằng Tùng vẫn ổn và không muốn về nhà lúc này. Khi nào thích hợp anh ta sẽ về. Dù Tùng không nói nhưng cả nhà đều biết anh ta không ở đâu ngoài nhà của cô Lan. Và rồi cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Khi Tết đã qua đợt xăm vừa bữa một anh lớn trong nhà Tùng đã gọi Tổng về gấp. Ba mặt một lời với mọi người trong gia đình cho ra nhẽ. Bác ấy là giáo viên trước vệ tương đối có tiếng ở tầm mở xã, nên khi nghe những lời đồn thổi không tốt về em mình. Thàn Tùng, em nhà thầy Tiến, nghe nói đâu đang ngoại tình đấy, cả Tết không về, không biết đã ly hôn hay chưa? Bác điên máu lắm, bác cách nhà Tùng mấy cây số, nên dù không tuần tận, nhưng nghe những dâu ria câu chuyện kia, tương đối đã nghe Thiên Hà nói cho rõ. Tùng bây giờ bắt buộc phải trả lời những câu hỏi tra khảo của bác, Hôm đến giờ đang sống ở đâu Mọi chuyện thiên hạ đồn thổi Có thật hay không Tại sao lại bỏ đi Tổng nghe hỏi như vậy Trả lời lòng vòng Nhưng đại loài hắn không muốn ly hôn Không muốn tiếp tục hôn nhân hà khác ấy nữa Nghe vậy hoa liền khóc nước nở Tại sao Lại gọi là hôn nhân không hạnh phúc Khi trước đây ông ma trầu cao qua Cưới hỏi tôi Ông nói ông yêu tôi cơ mà Trước đây Tôi có tình cảm với bà là thật Tất cả đều là thật Nhưng bấy nhiêu năm qua Bà có khi nào nghĩ đến cảm xúc Khi chèn ép tôi Ăn hiếp tôi hay không Nói chung Nếu mà sống với nhau không hạnh phúc thì thôi Cho nhau tưởng so đi Khoảng nghe đến mấy lời này Liền không chịu nổi Trước mặt gia đình bà lấn tới Tát cho ông một cái bốp Ông đừng có lấy lý do không hạnh phúc Hay là hạnh phúc Hay là ông đã có người mới Chỉ có việc có người khác rồi, mới thấy khó chịu với cuộc hôn nhân mấy mươi năm, không có chuyện gì. Tôi đã biết từ lâu rồi, nhưng mà không muốn nói, để xem ông xử lý ra sao. Thể ra, thể ra lại lấy lý do hôn nhân không hạnh phúc. Mấy mươi năm qua, đồng ý tôi với ông hai cái nhau, nhưng đâu bao giờ ông nói chuyện ly hôn. Vậy mà về một con nhỏ ba lứa, tới đây, ông lại đòi ly hôn. Ông xem như vậy mà được sao? Này này, bà đừng có nói sẵn nói bậy Ở đây có cả nhà đấy ăn nói hàm hồ nó vừa vừa phải phải thôi Ai chứ? Ai anh nói hàm hồ chứ? Mẹ con tôi biết hết đấy Nhưng mà không nói Tết nhất đến nơi Ông đi đâu không lẽ không đi tìm Tới nơi thì thấy ông rồi Ông tưởng cái xã này nó lớn lắm cơ Mẹ con tôi dạo một chút Là phát hiện ra ngay Ông tưởng tôi quần quẩn trong nhà Cái xó bếp Thì không quen ai Người ta nói ba câu là tôi đã hiểu rồi Ông coi làm sao được thể làm đấy Con cái cũng lớn hết cả rồi Sắp làm xuôi ra Làm sao còn mặt mũi đi ngồi xuôi ra với người ta Bác lớn bấy giờ mới lên tiếng Thể ra Thể ra mày đi ngoài tỉnh Mày làm chuyện sẵn bấy như thế Bao nhiêu lâu tao không biết Mày làm gì thì làm đi Đừng để ảnh hưởng đến thanh danh nhà này Tổng nghe vầy hét lớn Ừ Này thì thanh danh vòng thập Này thì mất mặt với xui xa Mấy người chỉ về nghĩ tới sĩ diện của mấy người thôi Chỉ nghĩ tới cảm giác của mình Còn tôi Tôi thì sao chứ Ai nghĩ cho tôi Tổng lại tiếp lời Nếu mà anh cảm thấy tôi làm mất mặt anh Thì từ mặt tôi đi Còn bà Bà thấy mất mặt với xui ra thì ly hôn Như vậy là nhanh nhất Nói xong Tùng đùng đùng bỏ đi Một lần nữa ông để lại cả gia đình Với không khí nặng nề Từ đó cứ xăm ba bữa Ông lại về cái nhau với vợ Phá nhà, đập đồ Để đòi bà Hoa ly hôn Nhà đó lại cái nhau Chuyện đó kéo dài đâu đó cả nửa năm Những người bà con trong xóm Đều khuyên rằng hãy ly hôn đi Bây giờ Tùng đã thay đổi rồi Hoa sống với nó Cũng sẽ không bao giờ có lại hạnh phúc Như thuở ban đầu Khi người ta đã có tư tưởng ngoại tình, người ta đã phản bội rồi, chứ không nói chi đến chuyện đến nhà cửa. Mặt khác cứ giam ba bữa, tùng lại về nhà quầy, một hai đòi ly hôn, chia tài sản. Như thế cuộc sống nhỏ, khó mà yên bình. Khoa nghe những điều ấy không lọt tai cô phản ứng mạnh mẽ. Em không tin đâu. Không tin người chung sống với em mấy mươi năm qua, lại thấy lòng đổi xã như thế. Nó đòi ly hôn, để cho nó được thỏa sức tung cánh với người đàn bà kia. Nó đòi chia tài sản em làm lộn mấy chục năm, để mang đến chăm sóc con kia, mấy đứa con của nó. Đừng có mơ, sẽ không có ngày đó đâu. Để xem, để rồi em xem, em sẽ không để cho nó thoải ý. Hòa nói là làm, nhấn ngày Tùng về quậy phá đòi ly hôn. Cô không nói không sẵn, không thèm cái, bỏ đi chỗ khác, mà cho Tùng muốn làm gì thì làm. Hoa bảo các con cũng đượm phản bác mà kể ông ta ông ta quấy phá chán cũng im thôi bà mẹ con nhưng đâu biết được Tổng biết được ý của Hoa nên đã phản kháng một cách khiến ai nấy trong nhà đều bất ngờ chờ nắng Hoa đi làm về thấy Tổng đang lên cơn sùi bọt mép ở trong phòng Hoa bóng hồ hán lên mọi người trong xóm phủ đưa Hoa đi bệnh viện rất may cho Tổng luận thuốc tựa tựa hắn uống chả biết là thuốc gì nhưng số lượng tương đối ít, có thể xúc suột là cứu mạng. Sau chuyện đó, mọi người trong nhà đều vỡ lẽ ra rằng Tổng cố tình uống thuốc tửa tờ với số lượng ít để dọa Hoa và các con đồng ý cho hắn ly hôn, nếu không hắn sẽ tự tửa thật. Bây giờ hắn chết, Hoa chính là nguyên nhân đẩy hắn vào trong bước đường cùng mà chết. Các con của Hoa sẽ mồ côi, Hoa cũng vì như vậy mà ân hận cả đời cho mà xem. Hoa mãi mãi không ngờ đến nước đi này của Tùng vô cùng bất ngờ và bàng hoàng hình ảnh sự bọt mép của hắn vẫn đang ấm mạnh cô nếu hắn chết thật cô thật sợ sẽ rất cắn dứt thế rồi sau nhiều ngày suy nghĩ trong đau khổ tiến thoái lưỡng nan khiến hoa xanh sao đôi mắt cô không khi nào là không đỏ hoe nhiều ngày không ngủ cơ thể cô cũng gầy sọp đi cuối cùng hoa quyết định ly hôn với Tùng cho hắn ta sự tựa do hắn ta đang mong muốn. Hòa hận Lan, cô không đối chất trực tiếp với Lan, nhưng luôn tự hỏi tại sao lại phá hoại gia đình của cô, tại sao lại là cô, mà không phải là một người khác. Bên sự chăm sóc ân cần của hai con, nhưng Hòa vẫn chưa thể đối diện với sự thật. Ngày ký vỏ đơn ly hôn, hoa không thèm nhìn tùng, không muốn nhìn thấy người đàn ông bội bảo đó. Có thể nói Hoa là người ngoài lạnh trong nóng. mà dù xưa nay cô hay la mắng và trời bấy Tùng, nhưng khi đối diện với chuyện này, cô lại yếu lòng hơn ai hết. Sau khi họ ra tòa, Lan đã đợi trước cổng tòa để chờ Tùng về. Chuyện này làm ai cũng bất ngờ, tại sao Lan lại dám chơ chén đến đấy, đón Tùng về. Cô làm vậy chẳng khác nào thừa nhận chuyện mình gian xíu với Tùng. Này, con Lan kia, Mày hạ già lắm chứ gì Thấy vợ chồng ta ly hôn Thì thích nhất rồi đúng không Hoa vừa Thái Lan thì dẫn tới Nắm lấy tóc cô này vừa nắm vừa chửi Lan cũng không vừa Cô vô tay đẩy Hoa ra Tôi và Tùng có gian xíu với nhau Thì có sao Ai là chồng của chị hả Bây giờ hai người ly xỉ rồi Không có cái danh nghĩa nữa đâu Chẳng phải trước đây chị nói tôi qua lại với người sau Tôi đã nói rồi Không có Tôi làm cho có luôn Cái cầu không có tôi làm cho có luôn ấy của Lan Hoa chưa bao giờ quên Buổi chiều cái nhau căng thẳng hôm đó Hoa nghe câu này cũng rất hoang mang Nhưng lại không quan tâm Vì nghĩ Lan không to gan đến như vậy Người này chắc cũng hiền lành thôi Chắc là tức quá Nên ăn nói như vậy Chứ không nghĩ thật đâu Ai mà ngờ Lan nói ra câu đó cô muốn làm như vậy thật Về căm hần việc bị đổ oan Lan đem tổ hận nên làm ra chuyện này Tùng thấy hai người phụ nữ gây nhau om sòm trước cầm tòa án, lại căn ngăn. Tùng nói với Hoa Thôi đi, mọi chuyện chấm dứt rồi. Bây giờ tôi không còn là chồng của cô nữa, không còn liên can gì đến nhau. Xin cô đi về cho. Ờ, được thôi. Để tôi xem ông sống được với người đàn bà này trong bao lâu. Bao lâu sẽ mò đầu quay về với mẹ con tôi. Bao lâu thì ông sẽ thấy quyết định ngày hôm nay sẽ là sai trái. Vậy thì bà cứ trống mắt lên Mà coi thằng này hạnh phúc được bao lâu Đừng nói đến thời gian sau Ngay chính lúc này đây Kết thúc danh phận làm chồng của bà Tôi đã rất hạnh phúc rồi Chào bà nhé Tổng nói rất lời Lên xe chở Lan đi Chưa sửa nghẹn ngạo thất vọng Và không nói nên lời cổ hoa Thời tiết của mùa hè oi bước Đến đồ chảy mồ hôi ướt hết cả áo Nhưng hoa vẫn thấy lạnh Lạnh vì lòng người Lạnh về sợ bà tình bà nghĩa Của người cô đã chung sống biết bao năm Trong suốt đoạn đường về nhà Hoa suy nghĩ rất nhiều Có thể những thắc mắc trong đồ cô lúc này Nhiều hơn cả đời cộng lại Là mình đã ly hôn rồi sao Lý do ly hôn là gì chứ Tại sao mọi chuyện lại diễn biến Nhanh đến như vậy Tại sao chồng mình lại thay đổi Bây giờ mình phải làm gì tiếp theo Những câu hỏi ấy trẻ nga trẻ dọc Trong đầu của Hoa Khiến cô đau đầu lắm Bỗng nhiên Hoa còn nhớ một câu Trước đây mình từng nói với Tùng Nếu có bộ nhí Có người ưng cái mặt xấu xí của hắn Cô làm người bàn đáy cả xóm Nghĩ đến đây thôi Hoa thấy xấu hổ vô cùng Vừa ăn hận vừa hối tiếc Hoa không ngờn tờ trách bản thân Cô đã không tôn trọng chồng Không biết giữ gìn hạnh phúc gia đình Cho các con của cô Quảng thời gian sau ly hôn của Hoa Thật kinh khủng Cô phải trả lời hàng loạt câu hỏi của mọi người xung quanh, từ những người trong gia đình đến những người ngoài xã hội. Hầu hết các câu hỏi đều như thế này. Vậy là nó ngoại tình với con Lan Hạc ha? Mày có đánh con nhỏ đó không? Gặp tao thì con nhỏ đó chết. Hoa thưởng không trả lời những câu hỏi đó. Cô né tránh chỉ đáp lại gọn lần. Mọi chuyện qua rồi, em cũng không muốn quan tâm chị ạ. Họ nói như vậy thôi, nhưng ai cũng hiểu cô còn thương Tùng. Nói gì thì nói cho tình nghĩa vợ chồng mấy mươi năm, làm sao một tờ đơn ly hôn và hai cái chữ ký kia có thể dễ dàng mà cắt đứt. Các con của Hoa thấy mẹ buồn, nhưng chúng muốn mẹ có không gian riêng. Chúng để cho mẹ nó buồn, mẹ khóc cho thỏa cơn đau lòng. Khóc hết nước mắt rồi, ngoài chuyện cũng rồi lại sẽ ổn thôi. Bây giờ các con Hoa mới thắc mắc, tại sao trong suốt thời gian Tùng bỏ đi, Mẹ không đi tìm đến Lan, mà để cho chúng đi thay. Hoa mới thuận rằng Tùng nói Tùng đi làm ăn. Dằm bữa lại mang về cho Hoa 5-3 triệu, nên Hoa vẫn hy vọng rằng Tùng nói thật. Đã bao giờ Tùng làm ra nhiều tiền như thế, mang về đâu? Nên Hoa thích nhiều tiền như vậy, cứ im lặng cho Tùng đi làm thôi. Chỉ cho đến khi Tùng chính thức nói ra muốn ly hôn và thừa nhận mình có người khác, Hoa mới bắt đầu tin. Nhưng giờ phút đó mọi chuyện đã đi quá xa. Chính sự ham mê tiền bạc và nhu nhược của Hoa đã khiến cho gia đình cô tan nát. Nếu ngày từ đầu cô kháng lại, phản đối chuyện tụng đi làm ăn đó sớm thì mọi chuyện có lẽ đã không như ngày hôm nay. Sau khi ly hôn, Hoa còn nghe nói rằng đâu đó, cô Lan kia vừa xây nhà xong để trúng số cuộc sống của mẹ con cô ấy trở nên tốt hơn. Làn về ông làm tù hẳn Đã dùng tiền bạc để quyến rũ Tùng Cho hắn tiền xài Thế nên Tùng mới có thể ăn vần đẹp đẽ Đem một số tiền lớn về cho Hoa Và bảo đi làm ăn Hoa tờ trách mình đã không cảnh giác hơn về mấy đồng bạc mà Tùng mang về Cô đành im hơi làm tiếng Cho mọi việc diễn ra đến như thế này Nhưng nói đi cũng phải nói lại thôi Nếu Tùng đàng hoàng Vàng thần không sở lửa Có chính kiến và tửa trầm riêng Thì đâu có bị Lan cắm dỗ mà biết chăng là Lan cắm dỗ hắn, hay hắn cắm dỗ Lan. Từ khi Lan ở đây, hắn đã có ý định ngoại tình với người này rồi kia mà. Hoa nghĩ người lung tung, rồi lại quyết định rằng mọi chuyện đã qua thì cho qua, cô sẽ không bận lòng mà nhắc lại. Việc của Hoa bây giờ là ăn vẩn đẹp đẽ, yêu thương bản thân và các con của mình, không phải việc gì phải vướng bận, đến một kẻ bồi tình bạc nghĩa như Tùng. Từ đó trở đi Hoa thay đổi tích cực, cô ăn diền đẹp đẽ, nhuộm tóc, xăm môi. Đó là việc những người phụ nữ trong xóm hay làm và họ cho đó là hạnh phúc. Hoa vị như vậy mà trở nên xinh đẹp hơn, dù không còn trẻ, những nét son ngày nào vẫn thắm theo cái kiểu phụ nữ trung niên. Mọi người ai nấy cũng mời cho Hoa, cô vợ dạy tinh thần như vậy là tốt rồi, hy vọng Hoa luôn được hạnh phúc như vậy. Mọi chuyện có vẻ kết thúc ở đây. Người phụ nữ bị chồng phản bội, nay lại trở thành ké phá hoài gia đình người khác. Người ngoại tình ly hôn vợ để sống cùng tình nhân. Gia đình tôi và những người trong xóm, ai nấy đều rất bâng khuâng khi nhắc về chuyện kia. Nó diễn ra quá nhanh, vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Đôi khi mẹ tôi thầm nghĩ, nếu ngày đó không cho cô Lan thuê nhà, thì gia đình Hoa có tiếp tục được trọn vẹn. Nhưng suy cho cùng, đó là ra lòng người thôi là cái số phải nghiệp quả mà gia đình họ phải gánh chịu. Dẫu vậy, bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác, ngay từ đầu Tùng muốn dứt áo ra đi như thế, nhưng lời nói lại đối lập với hành động của hắn. Nhưng cái người khơi lên mọi chuyện là Tùng, thì có vẻ không muốn như vậy. Tùng cứ dăm bữa nửa tháng lại quay về nhà, Tùng kiêm cỡ về để táp nhang cho cha mẹ hắn. Hai người tuy ly hôn, nhưng khi chia gia sản, mẹ con Hoa vẫn ở ngôi nhà của hai người. Họ chỉ chia những gia sản khác, chứ ngôi nhà thì không. Mỗi lần Tùng về, hoa né tránh mặt, không muốn nhìn thấy mặt hắn. Thần thèo thấy ba về thì mừng lắm, nhưng nó lại không dám lại gần mà nói chuyện. Còn Nga thì y như mẹ, kiếm cớ tránh mặt đi. Cứa thấy ba nó về, nó lại nói bận đi đâu đó, không phải chạm mặt Tùng. Mấy người trong xóm thấy Tùng về lại hỏi Hoa. Này, đừng nói là nó quay về rồi nhá. Mày không được chấp nhận đâu đấy, mày tha thứ cho nó được một lần, sẽ có lần hai, lần ba. Chắc là không đâu, qua rồi thì cho qua, em cũng mệt mỏi lắm. về đó cứ diễn ra trong phòng chưa đến 2 năm, Tổng bất ngờ quay về lại lộ hoa tha thứ cho hắn. Bây giờ Tổng đã có một đứa con gái với Lan và hắn cũng trở mặt với người này. Này Hoa, tôi nói cho bà nghe. Tôi bị con nhỏ đất sổ nên mới mê ngủi Làm ra những điều sai trái như vậy Vừa nói Tùng vợ quỷ xuống ôm chân Hoa trước mặt hai đứa con Không khí gia đình Hoa từ ngày ly hôn với Tùng Mới trở lại căng thẳng như vậy Nga và Tèo thấy ba chúng nó hành sợ như thế Cũng không nói gì nữa Lúc đi hôn Nga và Tèo không can thiệp Chúng tôn trọng quyết định của Hoa Dẫu xa đi nữa đây cũng là hạnh phúc của mẹ chúng nó Chúng đã trưởng thành rồi, đã có thể lo cho bản thân mình, nên không phải đắn đo rằng ba mẹ có còn sống với nhau hay không. Tất nhiên phần làm con, ai không muốn mình đã sống trong vòng tay yêu thương của ba lẫn mẹ, nhưng ba chúng ngoại tình, làm điều không đúng với mẹ, khó mà chấp nhận. Viện xin hòa đựng ly hôn là điều đã không thể, bây giờ khi chứng kiến ba như vậy, khiến chúng chẳng nói nên lời. Mặt khác Tùng ở với Lan bấy giờ cũng đã có thêm một mồn con đó là con gái được gần một tuổi tên là Mướp. Thôi đi, là chính ông đấy. Chính ông muốn dứt áo ra đi khởi căn nhà này. Ông đó có nói ông vì con Lan. suy cho cùng, cũng do chính con người ông ham của lạ ham tiền bạc của nó. Hòa đã trả lại những lời van xin tử tụng một cách thảm thắn. Nhưng tử ngày có ý định ngoại tình với bây giờ Sở như con quỷ trong Tùng ngày một mạnh mẽ Nó khiến cho hắn trở nên khôn ngoan Miệng lối hơn Tùng lại bảo Nó bộ bùa tôi đấy Nó rủ rỗ tôi chứ tôi nào muốn À Bùa của nó mạnh tới nỗi Ông ở với nó có một đứa con Bùa của nó là mấy tờ tiền 500.000 chất thành đống Tôi còn nghe người ta nói Nó giống y hệt ông đấy Nó nào mà giống y hệt tôi Tùng lấp liếm Nó không giống tôi. Tôi nói cho bà hay. Trước khi tôi ở với nó, nó cũng hay qua lại với nhiều thằng. Làm sao tôi biết con mướp có phải là con của tôi hay không? Này, đừng có mà sẵn bậy. Tôi biết Lan đã phá hoại ra căn nhà tôi, nhưng ông đừng có mà nói bậy. Ở với người ta có một mặt con rồi, bây giờ lại nói không phải con của ông. Ông đã làm cho một gia đình tan nát, đừng có làm điều đó lần thứ hai. Quay về đi quay về với mẹ con con Lan đi. Làm sao mà tôi quay về với con nhỏ đó được? Nó rỗ rố tôi đấy, tôi không yêu thương gì hết. Thôi thôi đi ông Tùng ơi, tai mắt của tôi khắp nơi đấy. Ông đừng nghĩ tôi vợ ông ly hôn, ông làm gì tôi không biết. Vậy bà có biết tôi sống với nó như thế nào không? Biết tôi đã phải chiều đùa dể hay không? Chuyện đó chỉ có nước nằm gầm giường nhà ông mới biết. Mấy tháng trước ông về đây còn bảo sắp có con Vui lắm này nọ Bây giờ ông lại nữa như vậy Chẳng biết ông đang nghĩ cái gì Rồi không khí đang căng thẳng hoa bắt đầu đổi dầm tờ gắt gầm Sang nhẹ nhàng hơn Bây giờ tôi nói thế này nha Chính ông là người nói Không còn thống nồi trong căn nhà này nữa Một hai đòi xứt áo mà xây đi Nào thì ông nói tôi hà khắc Cao kể tiền bà với ông Nào thì ông nói con cái bất hiếu Không xem cha ra gì Rồi cũng chính ông nói Mẹ con tôi không tôn trọng ông Ông không có tiếng nói trong gia đình này Nói đến đây tự nhiên sỏng hoa hơi nghẹn Giữa cổ hỏng cô như có một cục đá Nó muốn ngăn tất cả những lời Hoa đang muốn nói ra bây giờ Ông có gia đình mới rồi Tôi và mấy đứa không nói gì đâu Người đã muốn ra đi thì không cản Chuyện sẽ không có gì đáng quan trọng hơn Bây giờ ông đã có thêm một đứa con rồi, đứa bé đó còn nhỏ lắm, nó cần tình yêu thương của ông. Hãy đi về đi, đừng quay về căn nhà này nữa. Tùng nghe Lan nói đứng dậy đi ra đoàn xa, hắn lầm lỗi không nói gì nữa. Những điều Hoa nói là chí phải, không biết tại sao cô biết mặt con mướp, nghe được ai nói con bé sống hắn cơ chứ. Cảm thấy không còn lễ lẽ nào để nói với Hoa, vì dành dành Hoa nói đúng. Thế là hắn rời khỏi nhà, không nói ra một tiếng. Sau đó hai tháng, không lấy Tùng ké về nữa. Hắn vẫn im hơi lạm tiếng, làm hoa cũng thấy lạ. Nhưng cô nghĩ chắc chắn nghĩ thông rồi, nên mới không quay về, đã chịu yên ồn ở với Lan. Tuy nhiên mọi chuyện có vẻ như phức tạp hơn. Một buổi hoàng hôn nọ, có một người phụ nữ trông rất ốm, trẻ đến nhỏ hoa. Nhưng cô không vào, cứ lấp ló ngoài cổng đứng ngó. Hoa nhận ra cô ta rất quen nhưng lại không xó người phụ nữ ấy là ai. Thế là Hoa bỏ lại sổ sao đang vặt sờ đi ra ngoài cổng xem cô gái ấy là ai. Người này vừa thấy Hoa đi xa lật đận mở khóa xe tính bỏ đi nhưng Hoa chạy lại. Này, cô tính tìm ai đấy? Tôi thấy cô đứng nãy giờ mà. Ngày này nghe Hoa nói thì dừng lại không toan chạy xe nữa. Cô gái bước lại gần Hoa tháo khẩu trang Mặt cô gãy sợp Tạn ngang chấm nhiều trên má Trông có vẻ mệt mỏi Nhưng cũng không làm đi nét son vốn có Người phụ nữ này vừa mở khẩu trang Hoa đã nhận ra cô ta là ai Ồ Cô Lan đi đâu đây Tôi với cô đâu có còn gì để nói Hoa nói với giọng Vừa bất ngờ vừa gắt cổng Nói xong cô Toan bỏ vào trong nhà Nhưng Lan bước tới nắm tay Hoa Với giọng nghẹn ngào Thưa chị Em biết trong chuyện này em có phần sai Nhưng mọi chuyện đã đi đến nước này rồi Em cần đến sự giúp đỡ của chị Còn như em xin chị đấy Em van chị Chị ơi Lan chưa nói hết câu Nước mắt bắt đầu lăn dài trên đôi gõ má Mắt cô lại đỏ lên Hoa cảm thấy có chuyện gì đó không rõ ràng và kỳ lạ Đời nào người vợ hai của chồng Lại đến khóc lóc với vợ cũ của anh ta Hoa thấy bộ giảng của Lan bây giờ không có gì là ổn nhìn Lan cũng không có thái độ tranh đấu gì nên quyết định không bò vào trong nhà nữa mở luôn Lan vào nói chuyện vừa vào đến nhà Lan vội bọc bạch mọi chuyện với Hoa thưa chị em đến đây là để tìm anh Tùng chị cho em hỏi anh Tùng có ở đây không ô hay hắn ta ly hôn với tôi rồi cơ mà cô Lan cô nói như vậy là ý gì đấy Làn vội vã thanh minh, cô muốn nói rõ cho hoa hiểu. giả thưa chị, em không có ý đó đâu. Tại anh Tùng 2 tháng nay không mấy kia ở nhà. Anh ấy ở nhà 5-3 bữa, rồi lại bỏ đi 5-3 bữa. Em hỏi đi đâu thì anh ấy gắt cỏng, không trả lời. Em đành phải đi tìm thôi. Người ta nói giam ba hôm trước, thấy anh ấy cũng hay về đây, nên em đến tìm chị. Làn nói đến đây ngừng lại một lát, cúi mặt xuống rồi tiếp tục với chất sọng như sắp trở trào nước mắt. Con em nó còn nhỏ quá, một mình em chăm nó không xề. Em cần anh ấy ở nhà đỡ đần, nhưng anh ấy cứ bỏ đi đâu mãi. Vợ chồng em bây giờ nói sầu không sầu, nhưng cuộc sống không quá khó khăn. Em không ép anh ấy phải đi làm, đi đây đi kia làm ông này bà nọ. Nhưng anh ấy cứ bỏ đi chơi như thế này, em không biết phải làm sao. Bây giờ Hoa mới vỡ lẽ Từ hôm cái nhau đến bây giờ Tùng không ghé vào nhà Tệ ra hắn ta cũng không ở nhà Lan Hoa nghe Lan trình bài như vậy Bỗng dưng cô thấy lại quá khứ Lại nghĩ Tùng ngỡ quen đường cũ trăng Hoa lại nói Cô đã trình bài như vậy Tôi cũng nói rõ cho cô những gì tôi biết Cô nói đúng đấy Hắn ta hay về đây thắp nhang cho cha mẹ Nhưng mà cách đây 2 tháng Hắn về không chỉ thắp nhang cho cha mẹ còn quỳ xuống lại lục tôi, tha thứ cho nó. Nghe Hòa nói đến đây, mặt Lan bắt đầu tái mét, miệng cô lại lắp bắp. Ồ, anh tồn xin phép chị, quay lại ở với chị sao? Này, Lan bình tĩnh nghe tôi nói. Lan không thể nào bình tĩnh nổi, cô nhanh chóng nói thêm tình hình. Từ khi em xin em mướp ra, tính tình anh Tồn bắt đầu thay đổi. Anh ấy cứ đi chơi miết, không giúp đỡ gì. Tiền của cứ bỏ vào trong mấy sòng bài Có hôm thiếu nợ người ta đến mấy triệu Anh ấy khóc lóc xin em đi trả Rồi hứa sẽ không chơi nữa Em phải đành trả cho người ta chị ơi Nhưng mà chứng nào tận nấy Một người rồi lại hai người Số người trổ nợ ngày càng tăng Bây giờ số tiền anh Tùng nợ người ta Lên tới 50 triệu rồi chị ạ Nghe tới đây hoa như không tin vỏ tay mình nữa Người mà cô chung sống bao nhiêu năm nay lại thay dòng đổi xà đá làm cô rất sốc bây giờ hắn ta còn nghiện cờ bạc nợ nần ngập đầu như vậy đúng là không thể nào tin nổi rốt của con người này thật sự như thế nào đây tại sao hắn lại thay đổi nhiều đến như thế chỉ một chút đam mê dục vọng đã khiến hắn trở nên xa hóa như vậy sao Hoa nghe xong không trả lời lại cô chỉ biết nhìn vào trong mắt của Lan Hoa phát hiện ra Lan đã thay đổi rất nhiều có thể sinh thêm một đứa con nữa đã khiến cho Lan xả đi. Nhưng sự lão hóa của việc sinh con không phải như Lan. hoa rõ ràng thấy Lan vì lo lắng, vì đau khổ do chồng ham chơi, mê cờ bạc nợ nần tứ phía. Hòa thấy giảm mặt Lan nắm đi, đôi mắt sâu hóm, không biết đã rơi nước mắt bao nhiêu đêm. Nói thật ra, bây giờ hoa không biết phải nói gì với Lan nữa. Dẫu biết cô và Lan đáng xa, và là những kẻ không đòi trời chung với nhau, chưa chẳng phải ngồi lại nghe nhau tâm sự như lúc này. Nhưng biết mà làm sao, khê Mọi Trần đang thở sợ quá tầm kiểm soát, giận lằn hoa lại không nỡ. Thời gian qua cô đã không còn cảm giác xẻ đối với chuyện ly hôn đẩy lời ra tiếng vào chẳng hay ho. Hoa đã thở sợ vỡ dậy sau chuyện đó, cô ngẫm ra mọi chuyện trên đời đều là vô thường, bất cớ gì cũng có thể thay đổi. Kể cả người đàn ông đầu ấp tay gối bao nhiêu năm Nói cho đúng với lòng ra Hoa bây giờ với Lan là thương nhiều hơn ghét Cô thường hài cho Lan về bốn đứa con Hai đời chồng Mà không người nào làm cho cô ta hạnh phúc Nhìn Lan một hồi hoa ôn tồn mà bảo Này Lan Bây giờ tôi thật sự không thể nào giúp chị cho cô Nếu có thể chỉ có việc là gặp lại Tùng và khuyên hắn ta nhưng mà để gặp lại hắn, phải đợi hắn về tháp nhang cho ba mẹ, chứ tôi không biết hắn ở đâu, để chỉ cho Lan đến tìm. Thú thật, nếu lời nói của tôi có giá trị, hắn ta đã không nhất quyết mà ly hôn với tôi giữa Lan à. Lan nghe hoà nói như vậy, sắc mặt thay đổi tích cực, cô nở ra một nổ cười tươi nhọa người đến nắm lấy tay hoa. Chị ơi, em cảm ơn chị lắm, em đổi ơn chị nhiều, mẹ con em trông vào chị. Hoa buồn tay Lan ra trong gần gào rồi bảo Không có gì mà đòi ơn cả Lan ạ. Tôi không hứa mình sẽ giúp được cho cô. Nhưng mà nếu được thì vài lời tôi sẽ nói. Lan biết mình đã phản ứng hơi thái quá nên cô ngài Cô cảm ơn Hoa một lần nữa rồi xin ra về. Trên suốt đường về nhà Lan luôn nghĩ tích cảnh chồng cô cải tạo quy tránh cùng cô xây dựng hạnh phúc gia đình cho các con. Bé mưa còn quá nhỏ Nếu nói cô ly hôn ngay bây giờ nữa Trái tim của cô thật sự không chịu nổi Đôi khi cô nghĩ Mình lâm vào cái tình cảnh éo len này Cũng là do mình mà ra Vì mình vì một hai câu nói oan Mà lấy chồng người khác Cũng vì mình nhẹ giả cả tin Lấy phải người không đàng hoàng Cái thứ khổ đau ngày hôm nay Mình chịu Chính là nghiệp báo cho những việc Mình đã gây ra Nghĩ tới hai chữ nghiệp báo Nước mắt lan rơi từng giọt dài Rơi xuống hốc mắt sâu Rơi xuống cõi lòng đang chất chứa Những nỗi sổ riêng của cô Hai hôm sau Lan vào nhà tìm hoa Thì Tùng quay về Hắn về đến nhà chẳng nói chẳng rằng Không đói hoài gì đến con bé mướp Với mấy đứa con riêng của Lan lại càng không Ngược lại lâu lâu Hắn còn tỏ ra bữa sọc Mắng chửi chúng nó Trong khi bọn trẻ chẳng làm gì sai Tùng còn đòi thêm tiền để đi chơi Với dòng cậu cằn Lan nhất quyết không đưa Cô biết nếu lần này đưa cho hắn Sẽ là đi chơi rất lâu nữa mới về Bỏ lại con cái ở nhà cho một mình cô quán xuyến Bây giờ hắn không đi làm Sẽ không có tiền Chỉ cần cô không đưa cho hắn Sẽ phải tự đi làm Nghỉ chơi cờ bạc thôi Lan đã nghĩ đúng Nhưng chỉ đúng một phần thôi Thật sự Lan không đưa một đồng nào cho Tùng Với cái cớ xảo này Bé mướp bị ốm nhiều Nên tốn khá nhiều chi phí Hắn không đi chơi nữa Nhưng hắn không đi chơi cũng chẳng làm gì. Hắn ở nhà mua rượu uống, say xỉn mắng chửi Lan và các con. Lan bắt đầu cảm thấy tình hình này không ổn. Cô cố ngồi lại nói chuyện với hắn đừng uống rượu nữa về rất có hại cho sức khỏe. Hãy đi làm kiếm tiền trang trải cho cuộc sống. Mỗi lần khi Lan nói vậy, hắn đều quá to. Tiền, tiền, tiền. Các người chỉ biết đến tiền thôi. Tao nói thật nhé. Nếu còn hoa ngày xưa, cũng không vì mấy tờ polime xanh đỏ suốt ngày hẳn học với tao, tao đã không bỏ nó. Bây giờ đến mày cũng như vậy, mày muốn tao bỏ mày chứ gì? Mỗi lần tụng nói khiến Lan vô cùng tức giận. Nghe hắn nói cô chỉ muốn quát lại rằng nếu được thì cứ bỏ nhau đi. Cô ra khỏi nhà, không cần đến hàng đàn ông cờ bạc, nát xịu như hắn. Nhưng khi lời nói sắp thoát ra khỏi miệng, Cô lại nghĩ đến em bé mướp còn nhỏ Cần một người cha để yêu thương San sóc cô lại thôi Với Nhi, Huy và Hải Cô đã không làm tốt vai trò của một người mẹ Cô đã không giữ được mái ấm hạnh phúc cho chúng Thế nên không muốn lại một lần nữa phạm sai lầm Khoảng trường hai tháng Chiều nào cũng siêu trẻ be bé như vậy Tủ đâm ra gầy xòm đi Hắn không nhậu ở nhà là nhậu ở quán Không ở xóm trên cũng xóm suối những người quen biết Cứ thấy thương xót cho Lan khi phần đàn bà như cô một lần tuổi nhục chưa đổ lần này cũng chẳng gọi là khấm khá. Một chiều nọ Tùng không đi nhậu hắn bỏ đi vào nhà hoa để thắp nhang Lan gật đầu và quên quấy đi chuyện mình đã nhờ. Khoảng độ 2 tiếng đồng hồ sau cô nghe một tiếng đánh tròn rất to vào nhà khách. Sợ em bé mướp bể té hay có gì bể trúng em tình nguy to liền chạy lên phát hiện ra em mướp vẫn bình an trên tay chỉ Nhi. Còn cái bỉnh nước bể nát nằm ngay dưới chân của Tổng. Mày hó hé gì chuyện tao chơi cờ bạc với con hoa? Tao với nhỏ đó đâu còn cách gì. Mày nói với nó làm gì? Nghe Tổng la ẩm lên như vậy Lan cũng dễ dàng suy ra. Chính hắn là người đập vỡ bỉnh nước. Lan chẳng nói gì cuối người long con nhặt tường mảnh vỡ. Tổng thấy Lan không nói gì hắn tức lắm. Hắn lại quát lớn hơn. Cái con đàn bà ấy vì nhiều chuyện Tao mới bỏ Mày nói nó thì thế nào Mấy thằng anh của tao cũng nghe Cái xóm đó nó nghe Rồi cái xã này nó nghe Cả thiên hà này nghe chuyện tao cờ bạc Rồi nợ nần đấy Lúc đó xấu mặt thằng này ra Làn không chịu nổi nữa là nó biết hoa nói gì với Tùng Nhưng cô không nghĩ hắn không những không tiếp thu Mà bỏ thói ăn chơi đi Lại còn ẩm ý bảo vệ bộ mặt của hắn Là đứng dậy la lớn vào trong mặt của hắn Chẳng nề chuyển xưng anh em nữa Đúng Đúng là tôi nói đấy Tôi không tìm ra ông đi chơi ở đâu Nên vào trong đấy tìm đấy Là tôi kể cho chị Hoa biết đấy thì sao Tôi đâu có đặt điều Chính ông ăn chơi cờ bạc Sở nợ nần Báo hài con này phải cầm từng tờ tiền đi trả cho người ta Đã vậy Ông còn quan trọng mặt mũi Ông đã mất mặt từ khi theo tôi về đây rồi Bỏ vợ bỏ con ông ở lại cái kìa Tụng nghe đến đây dưới đáy mắt nhờ có tiền lửa Hắn đứng dậy bước lại gần Lan Nắm trở lấy cánh tay của cô Mày Mày nói vậy mà nghe được hay sao Chẳng phải mày muốn tao về đây ở với mẹ con mày Bây giờ lại nói tao như vậy Đúng Là tôi nói như thế đấy Đáng lẽ khi xưa thấy ông cãi nhau hằng ngày với chị Hoa Tôi đã phải né ông ra Đàn ông đi chơi cờ bà thua Về xin tiền vợ đi trả Suốt ngày thì rẻo trẻ không ngơi Cũng trả có tư cách gì chất vấn tôi Huống hồ chi là với thiên hạ Kể từ ngày về chung sống với Lan Đây là lần đầu tiên tổng thấy cô phản ứng mạnh mẽ Nặng lời như vậy Hắn ta vô cùng bất ngờ và giận dữ Hắn vùng tay lên đỉnh đánh Lan bất thỉnh luyện con nhi từ đâu ra Nó xô tụng hét lớn Này đừng đánh mẹ con Dường mà đánh mẹ con, còn báo công an đấy. Á à, à, mày còn đòi báo công an bắt tao. Vừa nói dứt câu, tổn sơ tay đánh con nhi một cái bốp. Nó loạn trọn ngã xuống. Làn và tổng đánh con cô, cô không để yên. Cô vừa la lớn vừa lao lại đỡ con nhi. Ông đi đi, đừng ở nhà tôi nữa. Đi đi, cuốn khói ra khỏi nhà tôi. Đến ở với tôi không lo cho mẹ con tôi được hạnh phúc, cũng đừng đánh mẹ con tôi. Nói xong Lan đứng dậy đi vào trong nhà gom hết đồ của Tùng bỏ vào trong cái ba lô như ngày trước hắn đem ra tự khỏi nhà của Hoa Lan bỏ hết đồ của hắn vào kể cả những thứ nhỏ nhất như rau cảo sâu, chai nước Hoa Tùng thấy Lan làm như vậy mặt hắn biến sắc hắn biết bây giờ nếu Lan đuổi hắn thật sợ hắn không biết đi về đâu số tiền ly hôn từ Hoa cũng đổ hết vào sòng bạc hắn thậm chí vẫn chưa trả hết nợ cho đám giang hồ Làn đuổi hắn đi thật Thì biết làm sao Biết tính làn thích nhẹ nhàng Tụng bắt đầu đuổi sầm Chạy lại ngăn ngăn Em ơi Có gì từ từ nói Anh chỉ lỡ tay thôi Không cố ý đánh con Nhi đâu Tại em nói với con hoa Nên anh mới bự thôi Em cho anh xin lỗi nha Làn đang trong cơn của nổ Cô không quan tâm những lời Tụng đang nói Cái tát mà tổn sáng xuống mặt của con Nhi Như một giọt nước chẳng ly Với cuộc hôn nhân Cô chính thức muốn chấm dứt cuộc hôn nhân mệt mỏi. Em bé mước thả không có cha, còn hơn là có một người cha vừa xỉu, vừa cờ bạc, lại bạo lực. Làn có thể một mình nuôi lớn ba đứa con trong suốt mấy năm qua, không lý nào cô lại không thể nuôi thêm một đứa nữa. Trước đây cô thật sự trúng số, số tiền còn lại tựa sự may mắn không quá nhiều, nhưng đủ để mẹ con cô sống dư xà, không cần làm gì trong mấy năm. Nhìn thấy cái cách Tùng đập vỡ bình nước, trời mắng và đánh con của mình. Lan không làm sao tha thứ cho hắn. Thôi, ông tha cho tôi đi. Ra khỏi nhà tôi ngay. Nếu ông không đi, tôi sẽ gọi công an đến thật đấy. Tôi và ông không có kết hôn gì hết, nên chia tay dễ dàng lắm. Không cần phải hầu tòa. Ông chỉ cần xách cái giỏ này đi thôi. Tùng vẫn chưa thể nào tin vào mắt mình hắn đang bị Lan đuổi đi. Hắn đứng đó ngơ ra như trời trồng. Làn thấy hắn đứng đó nhìn chân chân liền bảo Nếu mà không tờ đi Tôi gọi công an đến đấy Lúc đó sẽ xấu mặt với thiên hạ À mà người như ông Có còn cái gì đâu mà sợ Từ nãy đến giờ Con nhì nó bế em mướp Ngồi trong xe đi ở sân Em bé không ai ngồi cùng Mặt khác lại nghe ba mẹ cứ cãi nhau Khóc toán gần lên Làn liền chạy lại ôm bẩn dỗ sảnh con tổn thấy thế liền quỷ xuống Em ơi Cho anh ở lại đi Còn mình còn nhỏ mà em Nó cần có cha Nó sẽ nhớ anh lắm Anh cũng nhớ con nữa em ơi Thôi đi Đừng có mặc viện cớ Từ hôm giờ ông cứ đi chơi ngày đêm Có nhớ thương con đấy à Ông đi đi Làn một tay ôm em bé mướp Một tay còn lại xách cái ba lô Cô đã gói hết đồ đạc của Tùng mang ra cổng Cô đứng hét lên bảo với Tùng Xong rồi đấy Chào ông Tôi hy vọng tôi vỏ ông tử nay không còn liên quan gì đến nhau nữa. Tổng biết, hắn không thể nào nếu kéo gì được nữa. Lan không phải người nói suông Nếu cô đã nói, nhất định sẽ làm. Và lại Lan đã kéo ba lô ra đến cổng. Nếu hắn còn ra đó mà sẵn co với cô, hàng xóm sẽ thấy mất chuyện. Chuyện dở chứ chuyện này thật sự sẽ mất thể diện của hắn. Nghĩ cũng lạ. Lúc Hoa nói hắn đừng ngoại tình, giữ diện thể diện, Hắn nói hắn không cần, nhờ sao bây giờ hai chữ thể diện lại to lớn, nặng nề đến như vậy? Tổng lầm lũi dắt xe máy đi ra cổng, bỏ ba lô lên xe và chạy đi, không nói một lời y hệt như cái cách hắn đã làm với mẹ con hoa. Nhưng lần này lại khác, với hoa hắn chủ động ra đi, còn với Lan là hắn thủ động, bể cô đuổi. Lần đầu tiên gặp nhau, Tổng cũng đã tưởng nhìn theo Lan với ánh mắt đắm đuối, Còn bây giờ Lan cũng nhìn theo Tùng nhưng với đôi mắt đầy ngấn lệ. Sở thương phản giữa Tùng và Lan Tùng và Hoa cũng nhờ sở báo phần tiến biết tiếp theo của cuộc đời ba người bọn họ. Không nói cũng sẽ đoán ra rằng sau khi rời khỏi nhà Lan Tùng sẽ lại tiếp tục về lầy lục với Hoa nhưng hắn không trở về liền một tuần sau đó mới trở về. Hoa thì hắn về với cái ba lô trước đây hắn đã mang đi Cô đã đoán ra được một phần nào lý do. Tụng về nhà khi Nga và Tèo không có ở nhà, chỉ có một mình Hoa. Khi Tụng vào nhà, Hoa mới thật sự bất ngờ. Hắn ốm đi trông thấy, nhìn người như đang chứa nhiều bệnh. Hoa buồn miệng hỏi từng, nhưng không nhìn. Sao mà trông ông ốm thế? Con Lan nó bỏ đói à? Cô vừa nói vừa cười. Tụng nghe Hoa hỏi khái như vậy, liền nói sai ý định trở về. Lan nó không bỏ đói, Mà nó đuổi tôi đi Đừng có giỡn như thế chứ Ông ôm cái ba lô về đây Lại ý định bỏ nó đi à Tùng không trả lời Hoa Hắn thì lại bản thờ tháp nhang cho ba má của hắn Rồi đứng đó một hồi lâu Hoa thấy hắn biểu hiện lạ thường Nói chuyện cho tỏ tượng Có chuyện gì vậy Trông ông không được khỏe cho lắm Lại còn ôm cả ba lô về Tùng bấy giờ lấy hết sức bình tĩnh Kể lại đầu đuôi cho Hoa nghe Hắn còn thêm thoát vào nhiều chi tiết đổi trắng tay đen. Hắn nói lan xấu xa, độc ác như thế nào, đã đuổi hắn đi ra sao. Còn tất cả những thứ xấu xa về hắn, hắn đều xấu đi. Tổ sau khi thuật lại mọi chuyện, cũng không quên năn nỉ hoa cho hắn quay lại. Bây giờ hắn không còn nơi để dung thân, tiền thì không có, chỗ nờ đang đợi hắn đẩy ra ngoài kia. Ngay từ lần đầu tiên Tổ nói lời quay lại, hoa đắp một mực không đồng ý. Với cô một khi đã quyết định sẽ không thay đổi. Trước kia lúc đặt bút xuống ký đơn ly hôn, Hoa đã suy nghĩ cho kỹ càng. Dù có chuyện gì, cũng sẽ không bao giờ quay lại với Tùng. Đơn sản ý nghĩ tha thứ cho hắn, cô không buồn nghĩ tới. Nhưng Hoa nghĩ đi nghĩ lại, dù sao hết tình vẫn còn nghĩa. Cô quyết định không cho hắn quay về. Nhưng bây giờ hắn lâm vào trong cảnh nợ nần, không trốn dung thân như thế. Cô không nỡ và không giúp đỡ. Hoàng nghĩ người một hồi rồi nói với Tùng Bây giờ ông và tôi đã ly hôn Ông cũng đã chia tay vợ hai Tôi và ông không còn tình cảm gì cả Nếu tôi cho ông quay về Tôi sống cũng không thoải mái Ông cũng như vậy Thôi thì tôi và ông đừng làm khó nhau Tôi cho hai chiều đấy Ông đi tìm nhà trò nào mà mướn Sau đó đi làm cho người ta kiếm tiền Bây giờ ông có nói gì đi chăng nữa Tôi cũng chỉ giúp ông như vậy thôi Tùng cứ tưởng bỏ sáng mình trong thảm hại như thế này Hoa sẽ thương xót Cho ông ta cái trốn dung thân Nhưng đọng ngờ cô lại phản ứng như thế Tùng đồn đồn đổ thay đổi sắc mặt Hắn quát lớn lên với Hoa Ông mày đã nhộn nhã lắm Mà cúi đồ về đây van xin mày Mày còn không thương xót cho ông Mày là cái đồ độc ác Hai triệu hả Tao không cần tới tiền của mày Nếu mà không cho tao quay về với con cái của tao cha mẹ cái tao ở đây, tao không cần tiền của mày, sống chết thì mở tao, chào mày nhá. Tổng trời mắng xong, lại đụng đụng bỏ đi, hắn không thèm ngoảnh đầu lại. Đây là lần đầu tiên trong vô số lần, hắn quay về, rồi lại trời mắng xa đi như vậy. Nhìn Hoa ngoái đầu theo, Hoa không phải luyến tiếc sĩ hắn, chỉ đang thắc mắt rằng, cuộc đời hắn sau này sẽ như thế nào thôi. Và một thời gian, Chính là câu trả lời tốt nhất cho tất cả. Không lào sao người ta thấy ở cái xá đó xuất hiện một người đàn ông ốm đen, tóc tai rũ sười, trên người bẩn thiểu lâu ngày không tắm, mỗi hôi thối bốc lên từ đầu đến chân. Trên tay người đàn ông đó luôn cầm một chai rượu bàn sành, không ít thì nhiều, từ sáng đến tối chưa bao giờ vơi. Nếu anh đó nhìn thấy ông ta lần đầu tiên, chắc chắn sẽ thắc mắc kẻ nghiện rượu lang thang khắp bắc nẻo đường như vậy lấy tiền đâu xa mà mua siệu nhưng nếu là người ở xá đó lâu năm họ sẽ biết được vì hắn cứ ghé vào trong nhà khác lẻ nhà xin giam 3 đi mua siệu nếu mà không cho hắn sẽ ở đó mãi nói đến đây thôi không cần tiết lộ ai cũng biết ở danh tính của kẻ nghiện siệu đó không ai khác chính là Tùng sau khi hoa không chấp nhận cho hắn quay về hắn đâm ra nghiện siệu nặng hơn không nhà cửa nên cứ lang thang ngủ bờ ngủ bụi khi thì hắn ngủ trong công viên lúc lại ngủ trên cái mã của ai ở ngoài đồng có mấy lúc hắn tới cổng nhà Lan kéo cửa lên ẩm ẩm mà hét Lan ơi em cho anh gặp mướp đi em anh nhớ nó quá em cho anh vào nhà đi em ơi em ơi Tùng có la mái mấy câu đó với cái giọng lẻ nhẹ ở cổng làm mấy đứa con của Lan sợ vô cùng chúng thậm chí không dám chạy ra xem Hướng hồ gì là mờ Lan cũng dọn dò kỹ các con rằng Bây giờ Tùng không bình thường nữa Nên phải tránh xa hắn Mấy đứa nghe mẹ nói Thì vâng lời Trận xám lại gần Công trị nhà Lan nhà Hoa Cũng bị hắn làm phiền Hắn đến xin mấy đứa con dăm ba đồng mua siểu Nhưng bọn chúng không cho Chúng biết nếu cho tiền Ba chúng lại uống siểu Ông cứ tiếp tục xung nạp cái thứ chất lên men độc hại ấy Cuộc đời của ông sẽ chìm dần trong bóng tối Mỗi lần đến xin tiền nhưng không được con cho hắn lại chửi sùa ẩm ý lên Tội mày là đồ bất hiếu Ta biết tội mày đi làm nhiều tiền lắm mà không cho tao nổi 5.000 ngàn Tội mày là đồ bất hiếu Bất hiếu Bù xong mấy câu mà tựa bất hiếu lặp lại vài lần Tùng lại lào đảo quay đi Bóng hắn dần chìm vào cho nắng chiều dần tắt Tựa như cuộc đời của hắn vậy Đến cuối cùng, người làm sai nhận hậu quả thích đáng, Tùng đã lừa dối và làm đau khổ hai người đàn bà, mà nói đúng hơn là hai gia đình nhỏ. Thế nên giờ đây hắn không còn trốn mà sung thân, vất vượng đầu đường xóa trở. Hắn phải chờ những lời xỉ phà, khinh miệt mà người đời dành cho hắn. Từ một người đàn ông có gia đình đàng hoàng, Tùng về một chút ham mê rục vọng, lao vào cám dỗ ham mê cỡ bàng lao vào trong nợ nần và cả ham mê men siêu lao vào thế giới của những kẻ dưới đáy xã hội như bây giờ có thể nói bây giờ tổ như một bóng ma không biết khi nào sẽ tan biến Quý thính giả và các bạn thân mến câu chuyện của chúng ta đã đi đến hồi kết các bạn có suy nghĩ gì về câu chuyện này hãy để lại bình luận bên dưới và đừng quên ủng hộ cho kênh bằng cách like chia sẻ video, theo dõi kênh và ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo khi chúng tôi phát hành bộ truyện mới. Cảm ơn quý thính giả rất nhiều. Chúc quý vị và các bạn một buổi tối thật vui vẻ.